Doãn tác vừa nghe điện thoại vừa đi sang bên cạnh Cao ngộ lam cuối cùng cũng chấn dứt cơn ho Cô không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của doãn tắc Đành phải thận trọng quan sát sắc mặt của anh Cao ngộ lam thấy doãn tác không có gì lạ thường Đến ánh mắt cũng không liếc về phía cô Như vậy nghĩa là cô được bình yên vô sự đúng không? Nghĩ đến đây cô mau chóng tập trung vào bữa cơm Đồ ăn rất hợp hầu vị Ăn ít là thiệt thòi lớn Một nhữ xảy ra chuyện, ít nhất cô cũng đã chén no bụng. Một lát sau, chuẩn tác quay về bàn ăn. Anh ta như không có chuyện gì xảy ra, vừa ăn cơm vừa cười cười nói nói, không hề đả động một từ đến vụ bảo hiểm. Ca hộ Lam khạc cáo nhẹ nhõm, do có tật giật mình nên suốt bữa ăn cô không dám nhìn thẳng vào mắt Sảng Tác. Anh ta chào cô, cô cũng không phản bác. Cuối cùng, bọn họ đã chén xong bữa trưa trong không khí hòa thuận vui vẻ. Sau bữa trưa, nhân viên nhà hàng bắt đầu lục tục đi làm. Nhà bếp cũng bận rộn hẳn lên. Kang Lam ngồi im một chỗ, quan sát không khí bận rộn trong nhà bếp với tâm trạng hiếu kỳ và hứng thú. Một lát sau có một người khách quen chạy đến và nhà bếp xem các đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho ông ta. Ông ta nói hôm nay mời một vị khách quý ăn cơm nên mới đặc biệt chọn nhà hàng này. Săn tác cũng thoải mái để ông ta trong nhà bếp. Các bếp vừa làm việc vừa trò chuyện với người khách, không khí rất rộng ràng. Chứng kiến cảnh này, Cang Ngộ Lam thầm nghĩ nhà hàng của Doãn Tắc quạt thật đặc biệt. Nhà bếp còn rộng hơn cả căn hộ của cô. Đầu bếp và thực khách sống như bạn bè, cả quá trình nấu nướng còn công khai cho khách xem. Anh chàng Doãn Tắc đúng là người biết làm ăn. Sau khi về nhà, Cang Ngộ Lam lên mạng tìm kiếm. Thông tin tìm được khiến cô không khỏi bất ngờ. Hóa ra nhà hàng có dọn tác khá nổi tiếng, được nhiều thực khách giới thiệu. Lý do giới thiệu là đồ ăn ngon, lại tươi mới, muốn ăn món nào gọi món đó làm ngay tại chỗ, có thể thưởng thức mỹ vị mà các quán ăn khác không có. Ngoài ra, nhà hàng còn có hoàn cảnh tốt, phục vụ tận tình, cách bài trí sáng tạo, lại có thể đi nông trường tham quan trong ngày. Buổi chiều quay về nhà hàng ăn đồ do chính tay mình thu hoạch, Còn một lý do nhiều thứ khách tiến cử là ông chủ nhà hàng đẹp trai, rất biết cách nói chuyện. Trời, anh chàng đó đẹp trai ở điểm nào? Chỉ tạm vừa mắt thôi, anh ta mà có tay ăn nói hả? Anh ta rõ ràng tính nét không được, lúc nào cũng thích chiêu chọc con gái nhà lành. Càng Ngũ Lam vừa thầm mệt thị doãn tác với nghiêm túc tìm kiếm thông tin về nhà hàng của anh ta, xem kỹ từng lời nhắn của dân mạng, trên đó còn có cả ảnh doãn tác chụp kỷ niệm về khách hàng. Cao Ngội Lam nhầm tính. 99% khách hàng quen của ông chủ là phái nữ. Chủ nhân của một số tin nhắn cho biết sống chết cũng phải đến nhà hàng này dùng bữa là các nữ sinh. Cao Ngội Lam lại tiếp tục miệt thị doãn tắc. Không biết anh chàng này bán đồ ăn hay bán sắc nữa. Cao Ngội Lam xem tiếp mấy trang sau. Một số dân mạng phê bình nhà hàng thực quá đắt đỏ. Các món ăn có giá cắt cổ, ăn một bữa còn phải đặt chỗ trước mấy tháng, cố làm ra vẻ thần lý, quả thật vô cùng đáng ghét. Còn có dân mạng chỉ trích, nhà hàng ăn các ý tưởng, danh bất vô thực, những kẻ đến đó tiêu tiền là một lũ ngốc. Xem xong những lời phê bình này, Ca Ngộ Lam không khỏi cảm thán bộ não thông minh của dẫn tác Những lời phê bình vô hình chung trở thành công cụ tuyên truyền hữu hiệu cho nhà hàng của anh ta. Bản thân Cao Ngộ Lam làm công tác xây dựng kế hoạch thị trường mấy năm. Cô không thể không thâm phục đầu óc làm ăn của Doãn Tắc. Anh ta có những ý tưởng khiến nhà hàng của anh ta gây ra tranh cãi kịch liệt. Vân luận là sự tán dương hay phê bình đều kích thích lòng hiệu kỳ của thực khách. Hơn nữa, Doãn tác còn có chiêu độc là nhà hàng có nông trường liên hoàn. Hà nào anh thành công như vậy? Tuy nhiên, dù Doãn tác thông minh cỡ nào, Đối xử với người nhà tốt như thế nào, Cao Ngội Lam cũng quyết định ghét anh chàng. Ai bảo anh ta lần nào gặp mặt cũng chưa chọc vừa giỡn cô. Loại đàn ông này, ca ngộ Lam chỉ có thể hình dung vào một từ, Lăng nhăng. Người đàn ông lăng nhăng là không đáng tin cậy nhất, cô nên tránh xa gì hơn. Cao Ngội Lam hạ quyết tâm không dây dưa về dọn tắc. Tuy nhiên, dọn tác dường như không có ý buông tha cô, hay là đúng hơn, Nhà họ Doan không định tha cho cô Hai ngày sau Ca Ngựa Lam nhận được cuộc điện thoại từ Dọn Ninh Dọn Ninh hỏi Ca Ngựa Lam có bận không Đã tìm thấy công việc chưa Ca Ngựa Lam không biết nói dối Hay thật là cô đang ở nhà nhàn dỗi Thế là Dọn Ninh mời cô đến quán chơi Nói hôm nay không có một người khách nào Một mình buồn quá Ca Ngựa Lam không tiện từ chối Thật ra cô một mình ở nhà cũng rất chán Cô ngựa nghĩ một lát rồi quyết định đến tùy tâm uyển Hai chị em nói chuyện cả buổi chiều, ca ngũ lam về đến nhà vẫn chưa hết hương phấn, cô cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Không hiểu sao cô họp với cô chị như vậy, còn quan hệ với cậu em thì chẳng ra sao. Cũng may trong thời gian cô ở quán, cậu em đáng ghét không thấy xuất hiện. Nhưng chưa đầy hai tháng sau, cậu em đáng ghét tìm đến tận nhà ca ngũ lam. Hôm đó, ca ngũ lam mặc đồ ngủ, Đầu kẹp đại mấy cái kẹp tóc cho khỏi lò xòa Cô ngồi trước máy vi tính gửi sợi yếu lý lịch tìm việc làm Sau khi gửi xong, ca ngựa lam bất động một lúc Trong lòng nghĩ không biết có nên đi tìm dọn ninh giải quây Đúng lúc này có người gõ cửa Từ ngoài cửa có tiếng nịu nịu vọng vào Chị ơi, em đến rồi Ca ngựa lam giật mình Sao nịu nịu lại đến nhà cô? Sau đó cô nghĩ chắc là Doãn Ninh đưa nịu nịu đến chơi nên bội vàng mở cửa. Cửa vừa mở ra, ca ngội lam thời soạn tác về nịu nịu. Nịu nịu ôm con ban đầu, cả nhà họ tư cười nhìn cô. Doãn Tắc xài bước dài vào nhà rồi đặt nịu nịu xuống đất. Anh ta lấy cái túi nhỏ màu hồng từ trên vai như dưỡng ảo thuật và nhép vào tay nịu nịu. Chị tôi hôm nay bận việc, gửi nịu nịu ở chỗ tôi. Nhưng tôi đột nhiên có chuyện gấp cần xử lý. Nịu nói muốn đến nhà em chơi, em chống giúp con em một lúc nhé. Càng ngộn lam ngây người, cô về nhà họ dõi trở nên thân thiết đến mức có thể gửi trẻ. Càng ngộn lam cúi đầu, bắt gặp ánh mắt vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của nịu nịu và con man đầu, cô không thể thốt ra từ không. Dõi án tắc cũng không cho cô cơ hội từ chối, anh ta không đợi câu trả lời của Càng ngộn lam, cúi xuống dặn dò, nịu nịu ngoan ngoãn. Man đầu không được chạy lung tung, sau đó, anh nên cất bước đi ra cửa. Ca Ngội Lam vừa mệt thị trong lòng. Anh tưởng, man đầu nghe hiểu là anh chắc. Vừa đi theo dọn tắc, đến cửa phòng, cô hạ thức giọng nói. Khoan đã, sau này anh đừng tự nhiên đưa cháu anh đến đây. Nhỡ tôi cũng bận việc, không thể chăm sóc thì sao? Bây giờ em có bận không? Lần này thì không. Thế thì được rồi, hãy chăm sóc tử tế hai bà bố nhà chúng tôi nhé. Ngự khí của dẫn tác giống như ông cụ. Tôi không nói là lần này, tôi mới bảo lần sau cơ. Càng ngựa làm cảm thấy nhất định phải tỏ rõ lập trường. Chuyện sau này để sau này hạng tính, tôi cũng rất muốn cùng em thảo luận chuyện tương lai của chúng ta. Nhưng hôm nay tôi thật sự không có thời gian. Thấy chưa, anh ta lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Cao ngựa lam trứng mắt nhìn dọn tắc. Bao giờ anh mới đến đón nhịu nhịu? Ai xong việc trước, người đó sẽ đến đón. Dọn tắc nói xong, liền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Cao ngựa lam. Anh ta cười cười. Em ăn mặc kiểu này, vừa mắt thật đấy. Anh ta nháy mắt với cô, hít xáo rồi quay người đi mất. Càng Ngựa Lam cúi đầu, mới phát hiện cô vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc tai là xòa Vừa mắt, vừa mắt cái đầu anh. Càng Ngựa Lam đóng cửa đi vào nhà. Lúc này, Nịu Nịu lôi đồ chơi từ cái túi nhỏ của cô bé bay xuống đất. Cô bé và Man Đầu chơi đồ hàng. Man Đầu ngồi bên cạnh, thè lưỡi phối hợp. Càng Ngựa Lam bị Nịu Nịu kéo đi cùng chơi với cô bé. Hai người mở cửa hàng ăn, còn Man Đầu đóng giả khách đến ăn cơm. Ca Ngũ Lam bị những lòi trẻ con của Niệu Niệu chọc cười vui vẻ. Cô cũng ra sức đóng kịch cùng cô bé, nào là xào rau nấu cơm. Sau đó, Niệu Niệu đưa một cái đĩa nhỏ đến trước mõ man đầu và đòi man đầu trả tiền. Man đầu cúi xuống, hít hít rồi gặm cái đĩa chạy mất. Man đầu, dám ăn quỳt hả? Mau quay lại đi! Niệu Niệu đuổi theo con man đầu, Ca Ngũ Lam cười gặp cả bụng xuống đất. Nhự nịu và mang đầu chơi ở nhà ca ngội Lam suốt một buổi chiều, khiến nhà cô loạn hết cả lên. Lúc đầu, ca ngội Lam còn cười tươi, sau đó là cười gượng, và cuối cùng cô không cười nổi. Lúc dọn tác tình đón hai bảo bối, cô gần như nhìn anh ta bằng ánh mắt như gặp chùa cứu thế. Chùa cứu thế nói cô vớt vả nhiều, mời cô ăn bữa tối. Ca ngội Lam nghĩ bữa cơm này là phần cô đáng được hưởng. Thế là cô lật đà lật đật theo dọn tác tới nhà hàng của anh ta, tối khi ăn uống no say trở về, ca ngưỡng Lam đột nhiên tỉnh ra. Không được, không được. Hình như cô và anh Trang dọn tắc ngày càng xích lại gần. Phải giữ khoảng cách mới được. Vài ngày sau, dọn tắc lại gọi điện thoại đến. Lam Lam, hôm nay chị gái tôi đưa nịu nịu đi chơi. Tôi thì bận tối mắt tôi mũi. Em hãy đến nhà hàng đón man đầu dùm tôi. Ca ngưỡng Lam đột nhiên cảm thấy vô cùng bực dọc. Cô dùng lời lẽ nghiêm túc để cự tuyệt Anh Doãn Tôi cũng đang bận việc Cho nhà anh để ở nhà hàng được rồi Nơi đó có nhiều nhân viên như vậy Lẽ nào không thể trông hộ anh một lát Và lại tôi và anh không thân thiết Đến mức có thể giúp anh trong chừng cả thú cưng Em đang từ chối đây à Đọc nói dẫn tắc có vẻ không vui lắm Càng Ngộng Lam nói lớn tiếng Đúng vậy Tại sao Tôi đã nói rồi, chúng ta không quen thân Em và tôi không quen thân Doãn tắc bắt đầu trở lại món họ cũ Lúc em cướp mang đầu của tôi, tại sao em không nghĩ em và tôi không quen thân Chuyện đó... Chuyện đó xảy ra từ đời nào rồi Lúc đó tôi uống say, không liên quan gì đến vụ quen hay không quen Chuyện cũ không nhắc Được thôi Vậy thì chúng ta bàn chuyện mới. Lúc em cho bà em số điện thoại của tôi, bảo bạn em tìm tôi bán bảo hiểm. Tại sao em không nghĩ em không quen thân vì tôi? Càng ngũ làm bị mắc nghẹn bởi nước bọt của chính mình. Cô hò phụ phụ. Hóa ra Trần Nhật Vũ đã khai ra tên cô. Em ho cũng vô dụng thôi. Tôi báo cho em biết, màn đầu bị ốm rồi. Nếu em bỏ mặc không chăm sóc nó, Tôi sẽ tính sổ với em tiền viện phí em lợi tôi dù sao chứng cứ vẫn còn nằm ở chỗ tôi Nếu em không đến chỗ tôi trong vòng nửa tiếng nữa Tôi sẽ gọi điện cho người bạn báo bảo hiểm của em Kể chuyện em đi cướp đàn ông đến mức làm cho đàn ông bị què chân Càng làm không ho nổi Anh chàng này quả nhiên là vô lại Man đầu Rốt cuộc là chó nha ai Sao tự nhiên cô bị nói bỏ mặt không chăm sóc nó Còn tính cả tiền viện phí Cô còn chưa tính sổ với anh ta tội lừa đảo thì thôi. Còn nữa, cái gì gọi là cướp đàn ông đến mức đàn ông bị què chân? Đừng nói khó hiểu như vậy được không. Càng ngộn làm định mở miệng, nhưng dọn tắc không cho cơ hội. Anh ta hư một tiếng rõ to trong điện thoại, đồng thời lên tiếng. Dám bà không quen thần với tôi, em giỏi thật đấy. Trường 13 Anh chàng Tiểu Quách Doãn tắc nói xong cậu ý hiếp Liền tắt ngay điện thoại Không để ca ngựa lam kịp lên tiếng Ca ngựa lam ôm điện thoại ngay ngờ hồi lâu Anh chàng doãn tắc này làm bừa quá Quá đáng thật Cô bực bội ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa Ngồi nghĩ mãi cũng chẳng đâu vào đâu Ban đầu bị ốm thật sao Nếu không ai chăm sóc nó thì rất đáng thương Tiền viện phí cơ thang của dọn tắc là con số không nhỏ Tuy phần lớn trong khoản viện phí là giả Nhưng anh ta có chứng cứ đàng hoàng Nếu anh ta giả chứng Gây phiền phức cho cô thì phải làm thế nào Còn nữa Hình tượng của ca ngưỡng lam Trong con mắt bạn cũ đã đủ tệ hại lắm rồi Cô thật sự không muốn để Trần Nhật Phụ Viết chuyện cô đi cướp đàn ông Trần Nhật Phụ Không phải là người biết sự mồm giữ miệng cho lắm Nhớ về thành phố C Rêu dao với bạn học cũ Càng ngũ Lam cô sẽ không có mặt mũi nào quay về quê nhà. Càng ngũ Lam nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đến chỗ dõn tắc. Vừa bước vào nhà hàng, Càng ngũ Lam nhìn thấy con man đầu ẹo ải nằm trong cái ổ của nó bên cạnh quấy tiếp tân. Bộ dạng của nó không một chút tinh thần. Cô lập tức mềm lòng, đúng là man đầu bị ống thật. Cô đi nhanh về phía nó, thương xót bước ve cái đầu nhỏ của nó. Man đầu thấy ca ngũ Lam đến. Nó ư ư hai tiếng trong cổ họng, rồi rụi đầu vào lòng bàn tay cô. Cao ngự Lam hỏi nhân viên đứng ở quấy tiếp tân. Man đầu bị làm sao vậy? Người nhân viên đó từng gặp Cao ngự Lam nên biết cô. Hình như ăn phải đồ linh tinh bị đi ngoài. Hôm qua đại ca đã đưa nó đi khám bác sĩ. Thật ra, hôm nay nó đỡ nhiều rồi đấy. Hôm qua mới gọi là thảm. Đáng thương quá. Càng ngưỡn lam đau lòng chết đi được. Màn đầu rút vào người cô. Hai chân trước bàn lấy tay cô đòi bế. ca ngưỡn lam liền bì nó lên rộ rành. Tham ăn lắm đúng không? Sau này nhớ nhé, không được ăn đồ linh tinh. Màn đầu tựa đầu vào vai cô như trẻ nhỏ. Người nhân viên gọi điện lên tầng trên rồi quay sang nói với ca ngưỡn lam. Đại ca đang bận giúp ông chủ nhà hàng lập thức đơn mới. Lát nữa anh ấy sẽ xuống dưới này. Anh ấy bảo chị đợi một lát. Ừ. Các ngữ Lam ôm con ban đầu ngồi xuống ghế sofa, tìm quen tạp chí mở ra xem. Người nhân viên xót cho cô cốc nước rồi quay lại quấy tiếp tân, bận rộn trả lời điện thoại và nhận đơn đặt chỗ trên mạng. Một lúc sau, doãn tác từ tầng trên đi xuống. Anh ta mặc áo trắng và đội mũ đầu bếp trông giống như đang nấu ăn Càng Ngũ Lam chưa từng nhìn thấy Doãn Tắc trong bộ dạng như vậy bao giờ cô bớt giáp liếc trộm anh ta Doãn tác từng bị bó bột ngồi xe lăn mặc còm lê thách cà vạt mặc đồ ở nhà xách túi rau còn quấn tạp rè xuống bếp nấu nướng bây giờ Doãn Tắc lại hóa thân thành đấu bếp tính ra anh ta cũng biến hóa tương đối đa dạng Càng Ngũ Lam không thể kiềm chế lại liếc trộm anh ta vài cái nữa Lần này, Doãn Tắc không chê chọc ca ngựa lam, anh ta rút ra một tấm thẻ đi cho cô. Đây là thẻ hội viên bệnh viện thú y ở ngay rẽ phía trước. Man đầu khám bệnh ở đó, hôm nay phải tiêm một mũi nữa, em hãy đưa nó đi đi. Ừ, ca ngựa lam nhận tấm thẻ một cách tự nhiên. Nhìn thấy Doãn Tắc, Man đầu ra sức vệ đuôi lấy lòng, nhưng nó vẫn cuộn người nằm trên tay ca ngựa lam, chứ không nhảy bồ vào Doãn Tắc. Ca Ngộ Lam nghĩ thầm, nó nhất định bị ông chủ, mắng màu rào hấn. Doãn Tắc quả nhiên chỉ vào mặt ban đầu. Ngoái đuôi cũng vô tác dụng, Tào vẫn còn chưa hết giận đâu. Thương mặt anh ta rất hung dữ, khiến Ca Ngộ Lam nghe đến lời Doãn Ninh nói. Chỉ vì vụ tự sát mà mấy năm sau, Doãn Tắc vẫn còn cao có với Doãn Ninh. Bây giờ đối diện với vụ trạng đáng sợ của Doãn Tắc, trong lòng Ca Ngộ Lam thấy hơi hoảng hốt. Anh chàng này đúng là con tắc kè hoa. Càng ngưỡng lam ôm man đầu đứng dậy. Chúng tôi đi ngay đây. Nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ anh chàng tắc kè sao cho thì hơn, để miễn ta bay vạn gió. Được, em đi đường cẩn thận nhé. Nhớ giữ chắc xích cổ chó. Tối nay em hãy ở lại đây ăn cơm. Sẵn tác dặn dò một hồi, ngữ điệu như nói với người nhà người nhân viên phục vụ đi nhìn ca ngội Lam một cách hiếu kỳ càng ngội Lam ngược lại không cảm thấy có gì bất thường cô gật đầu rồi bế man đầu đi ra cửa vừa đến gần nhà hàng điện thoại trong túi cô có tiếng rung reo càng ngội La lục tìm điện thoại và bắt máy alo xin hỏi có phải đây là máy của cô ca Ngội Lam không ạ đối phương hơi ấp úng tôi đây Cao Ngõ Lam cảm thấy hình như cô đã nghe giọng nói này ở đâu đó. Tôi là Quách Thu Thần. À, bố cô nhà tôi mãi ít đồ từ thành phố C cho cô. Cô xem trong hai ngày này lúc nào cô rảnh tôi gửi đồ cô. Bố tôi. Cao Ngõ Lam đè cao cảnh giác. Bố cô có thông báo gửi đồ bao giờ đâu. Đúng vậy, nhân tiện tôi đi công tác. Sáng sớm nay, chú Cao nói muốn gửi ít đồ cho cô. Đóng vào một cái túi hành lý nhỏ, chú Cao cho tôi số điện thoại của cô. Ngày kia tôi về rồi, vì vậy cô xem ngày hôm nay hoặc ngày mai lúc nào tiện, tôi sẽ đem đồ đến cho cô. Nhưng ba tôi không nói với tôi chuyện này. càng làm tỏ ra nghi ngờ, tự nhiên có một người xa lạ bảo đem đồ đến thật có lòng tin nổi. Người ở đâu xây bên kia vội vàng thanh minh. Cô Cao, tôi không phải kẻ lừa đảo. Đúng là chú Cao nhớ tôi chuyển đồ đến cho cô. Chúng ta thật ra đã gặp nhau ở nhà cô. À không đúng, chúng ta không gọi là gặp nhau, mà chỉ nghe giọng nói của nhau. Giải thích như thế nào nhỉ? Tôi đã từng nghe cô nói chuyện. Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Cao Ngũ Lam không hiểu ý anh ta, liền cắt ngang lời anh ta. Được rồi, anh không cần giải thích nữa. Có phải ba tôi gửi đồ hay không? Tôi gọi điện thoại hỏi là bên ngay. Gì mà chỉ nghe tiếng trước gặp mặt. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Người ở đầu dây kia vội nói. Đúng rồi, cô hãy gọi điện hỏi chú Cao. Tôi là Quách Thu Thần. Quách Thu Thần. Ca Ngội Lam vừa bấm số điện thoại của bố vừa làm nhầm tên hồi phương. Cô xác định bản thân chưa nghe qua tên này bao giờ Nhưng không hiểu tại sao cứ có cảm giác kỳ lạ Sau khi nghe con gái nói có anh chàng Tên là Quách Thùi Thần Và gọi điện cho con gái Ông Cao lập tức lên tiếng Đúng rồi, bố bảo Tiểu Quách Mang đồ đến cho con Hôm nay bố có gọi điện thoại cho con nhưng không được Bố định sẽ gọi lại Sau cuối cùng lại quên bén đi mất Con mà gọi điện thoại cho Tiểu Quách đi Đừng để người ta mất công đi một chuyến Người ta từ nơi xa đến, không dễ dàng chút nào Con nhớ lịch sự với cậu ấy Nếu tiểu quách rảnh, con hãy đưa cậu ấy đi xào và mời cậu ấy ăn cơm Đừng để người ta giúp không công Ông Cao còn nói một thôi một hồi Càng ngưỡng làm đột nhiên hiểu ra vấn đề Bố, cô được cách giới thiệu đối tượng cho con đúng không? Con lại nói với bố mẹ rồi Bố mẹ đừng làm những chuyện như vậy nữa Bố không có ý đó đâu, con từng gặp Tiếu Quách rồi còn gì. Ông Cao bị bạch trần âm mưu, khỉ thế giảm đi một nửa nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Con gặp anh ta bao giờ? Càng làm chắc chắn cô chưa từng nghe qua tên Quách Thu Thần. Chính là hôm đó, bố và Tiếu Quách đi uống rượu. Bố uống say rồi, Tiếu Quách đưa bố về nhà. Lúc đó con nặng ở trong nhà vệ sinh Tuy hai đứa chưa chính thức gặp mặt Nhưng cũng chỉ là cách nhau tống cửa nhà vệ sinh Coi như đã quen nhau Bố Càng ngưỡng làm hét lớn Cố bên ngay là có điểm gì đó không đúng Hóa ra là anh ta Quách thu thần Tiểu quách Quách thu thần chính là anh chàng tiểu quách đó Ở đầu dây bên kia Không ruột cổ nhưng vẫn cổ nói thêm Bố không phải cố tình sắp xếp đâu Tiểu Quách là con trai đồng nghiệp của bố Hai đứa cũng coi như từng gặp mặt Và ít nhất có ấn tượng về nhau nhưng dịp Tiểu Quách đi thành phố A công tác Bố mới nhờ cậu ấy mãi ít đồ Hai đứa có thể gặp mặt bình thường mà Cao Nguyễn nghiến rằng Đúng là hai bên có ấn tượng về nhau Còn ấn tượng sâu sắc nữa là đằng khác Cả đời này chị em là cô không quên nổi vụ người đàn ông xa lạ đưa bố già uống rượu say của cô về nhà còn cô ở trong nhà vệ sinh hát lớn rằng cô đang đi đại tiện. Càng ngộn lam hít một hơi dài nói với ông Cao Bố, bố cực cho con đồ gì quan trọng mà bác anh tớ quách mang từ nhà đến đây? Bố không biết con sẽ ngại làm sao? Con biết ăn nói với người ta thế nào? Lam Lam Bố biết da mặt con hơi mỏng, tính cách lại nhút nhát, chắc chắn con sẽ thấy rất ngượng. Vì vậy, bố đã chạy sẵn đường giúp con rồi còn gì. Để bố dạy con nhé, trước tiên con hãy mời người ta đến nhà, sau đó nói vào câu cảm ơn, giữ người ta ngồi chơi, con pha trà bằng người ta. Sau đó hai đứa chuyện chó, con hỏi thăm tình hình này bố C, bố tôi thế nào, có khỏe không, tinh thần có tốt không? Con thấy chưa, như vậy có thể bắt chuyện rồi. Bố Cao làm kéo dài giọng nói Nhưng ông Cao đang hưng phấn Không để ý đến tâm trạng của cô Bước tiếp theo là một bước quan trọng Con hay hỏi cậu ta chuyến đi công tác Từ thành phố A lần này có bận rộn không Nếu cậu ta nói bận Còn mà bận đến mấy cũng phải ăn cơm Rồi con mời cậu ta ăn cơm Nếu cậu ta nói không bận thì càng tốt Con bảo con là thù dân ở đây Mời cậu ta ăn một bữa vòng đi vòng lại, cũng là muốn con ăn cơm coi mặt anh ta đúng không? Không phải, không phải đâu. Đây không có là ăn cơm coi mặt, mà để hai bên hiểu nhau thêm. Con gái à, bố nói cho con biết nhé. Qua bữa cơm cũng có thể nhìn ra phòng hạnh của đối phương. Cậu ta có lễ độ không? Tố chất thế nào? Có cái ăn không? Tham ăn không? Nói chuyện mập mờ không? Con có thể nhìn thấy rõ trên bàn ăn. Đến lúc thanh toán, Cậu ta chủ động thanh toán hay không? Cậu ta chủ động thanh toán hay không? Chứng tỏ cậu ta có keo kiệt không? Sau bữa cơm, cậu ta đưa con về nhà hay không? Chứng tỏ cậu ta có biết quan tâm chăm sóc người khác không? Con xem con xem, mỗi bữa ăn có nhiều tác dụng như vậy. Do đó hai đứa nhất định hãy cùng ăn một bữa. Bố hoàn toàn có lòng tin về tiểu quách. Tất nhiên là bố cũng có lòng tin về con gái của bố. Bố, đừng gây chuyện nữa. Đúng rồi, ăn cơm xong con có thể dẫn Tiểu Quách đi dạo. Nếu hai đứa nói chuyện hợp, con sẽ có cảm giác phạt đường rất ngắn, thời gian ở bên nhau không đủ. Để bố sẽ con nhé, lúc đó con có thể đưa cậu ấy đi ăn đêm. Như vậy, hai đứa sẽ có thời gian ở bên nhau lâu hơn. Cang Ngũ Lam thỏa dài, nói thèo thào. Bố, vừa đi ăn cơm tối xong, đi hai bước đã ăn đêm rồi. Bố muốn nuôi lợn sao? Ây, bố đang truyền đạt kinh nghiệm cho con mà. Con không cần kinh nghiệm nuôi lợn của bố. Bố yên tâm đi, con sẽ đi nhận đồ bố gửi. Còn chuyện sau đó, bố đừng bận tâm. Về việc tìm đối tượng, con sẽ tự lo liệu. Bố đừng can thiệp nữa. Sau khi nói rõ với ông Cao, Cao ngưỡng Lam tắt máy và chuẩn bị gọi điện thoại cho Quách Thu Thần. Hứa quay đầu. Cô bắt gặp dọn tắc cửa nhít mép đứng ngay đằng sau cô, khiến cô giật mình. Em tính tìm đối tượng, đi coi mắt, gặp gỡ đàn ông. Anh ta hỏi nhỏ, không hiểu tại sao nụ cười trên mặt anh ta khiến ca ngộ lam thấy hơi dần giận, giận. Cô vụ thanh minh. Không có, không có đâu, là bố tôi nhờ Đồng Hương mang đồ đến. Không có thì tốt. Khẻ mặt của soạn tác khiến Cao Ngưỡn Lam có cảm giác trên tay anh ta đang nắm chặt con dao thấy rau. Anh ta nói tiếp. Nếu em đi gặp đàn ông mà làm những việc khám bệnh của man đầu. soạn tác kéo dài giọng có ý uy hiếp rõ ràng. Cao Ngưỡn Lam bứt xác ôm chặt man đầu. Tôi đi ngay bây giờ đây, sẽ không làm nhỡ đâu. Đến bệnh viện, bác sĩ thú y nhận ra man đầu. Cũng biết rõ về bệnh tình của nó. Ông bác sĩ ca thẻ xác nhận bệnh trạng. Sau đó tiêm cho man đầu 10 mũi. Man đầu đáng thương, nhất định đòi ca ngưỡng lam bế. càng ngưỡng lam hết cách, đành ngồi giữ man đầu để bác sĩ tiêm cho nó. Sau đó cô gọi điện thoại cho cách Thu Thần. Thông báo cô đang đem chó đi khám bệnh. Cô sẽ đi lấy đồ sau. Quách Thu Thần bạc nếu chó nhà cô bị bệnh. Để anh ta đưa đồ đến cho cô. Dù sao anh cũng lái xe của công ty. Quách thu thần hỏi địa chỉ của ca ngộn lam rồi cho biết anh ta cũng đã ở gần đó anh ta sẽ đến máy viện thú y gặp cô nhân tiện đưa cô về nhà luân thẻ ca ngộn lam ngại không sầm nói bị người khác phát làm ô xin của chó đành phải nhận lời trong lòng cô thầm đánh giá anh chàng tiểu quách quả nhiên là người không tồi một lúc sau man đầu được tiêm xong nó có tinh thần hẳn ngoái đầu ngó nghiêng bốn phía Càng Ngũ Lam vỗ nhẹ lên đầu nó Đúng lúc này di động đồ chuông Anh chàng tớ quách nói đã đến cửa bệnh viện thủ y Càng Ngũ Lam cầm sợi dây xích cổ chó Dắt con ban đầu đi ra cửa Thấy con người đàn ông trắng trèo nho nhã Đang đứng trò ở bên ngoài Nhìn thấy cô Anh ta mỉm cười vẫy tay chào Càng Ngũ Lam nói mấy câu khách giáo Quách thu thần cũng khách khí Kêu là thuận đường Hai người tỏ ra lịch sự quá mức cần thiết Sau đó, Quách Thu Thần nói anh ta dừng xe ở bên vệ đường. Túi đổ của bố Ca Ngưỡng Lam gửi ở trên xe, anh ta có thể đưa cô và chó về nhà. Ca Ngưỡng Lam cảm ơn Quách Thu Thần, định bảo anh ta không cần phiến phức như vậy. Nhưng cô vừa quay đầu, phát hiện trên tay chỉ còn lại dây xích chó, màn đầu không biết bến đi đâu mất. Ca Ngưỡng Lam hoảng hốt, quay Thu Thần ngó đông ngó tây rồi chỉ tay vào một con chó màu nâu ở phía trước. Có phải con kia không? Càng ngưỡng lam nhìn theo hướng tay anh ta. Cô hồn xước cách tán khi thấy con man đầu đang thò đầu vào một cái bát đặt trước một con chó bác dê to lớn trên vỉa hè. Man đầu! Càng ngưỡng lam lao ngừa về bên đó. Man đầu ơi, đừng ăn trộn đồ của người ta. Mày không sợ, lại bị đi ngoài hay sao? Vừa bị tiêm mà mày đã chẳng phân biệt phải trái rồi. Mày hãy nhìn thân hình của người ta rồi hãy nhìn lại người mày đi. Không phải cùng một cấp bậc đâu, hãy dừng lại, đừng ăn đồ của người ta. Đáng tức là con man đầu không nghe thấy những lời nói trong đầu của cao ngưỡng lam. Nó dũng mãnh tặng bánh quy của con chó trong bát. Con chó béc đột nhiên đứng dậy, man đầu lập tức quay người chạy mất. Con chó béc nổi giận, rùa gâu gâu và đuổi theo man đầu. Ca ngưỡng lam hoảng sợ đến mức đầu óc tê liệt. Man đầu, ló một cái đã chạy đến trước mặt cô. Càng ngũ làm không nghĩ ngợi gì nhiều Cô theo bản năng cùng con man đầu ù té chạy Vừa chạy Cô vừa hét lời với Quách Thu Thần đang đứng ngây người Anh Tiểu Quách Mau chạy đi